Cánh cửa bị gió thổi đập mạnh, ông Tân vội vàng đứng dậy khép cửa sổ, rồi dụ con gái đi ngủ. Ông trải tấm chăn xuống chiếc ghế rồi ngả lưng. Hoa nhìn người đàn ông mà 18 năm nay vẫn gọi một tiếng bố, mà tự nhiên cảm thấy chua xót. Thực sự trong tận đáy lòng cô Hoa, vẫn nước ông ấy là bố trẻ của mình. Trên nỗi dông lớn căn nhà như muốn siêu vẹo theo từng cơn gió mạnh.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 hai nghìn tấm ảnh của bà trên bàn thờ tôi tự hỏi tại sao bà không cho con đội tang tại sao bà không cho phép con đưa bà đi một đoạn về nơi chín suối phải chăng vì con không phải là cháu nội của bà dòn nước mắt lăn dài hoa mệt mỏi tiếp đi lúc nào không hay trong giấc mơ của thinh mình chơi vơi đứng trên con đường đi quen thuộc con đường hay bà cháu cùng nhau đi mỗi ngày lúc này bỗng rộng thanh thang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 Âu Tân không đáp mà lặng lẽ đi tới bờ ao. Hoa hoàng hốt kêu, Bố ơi, cơ thần kéo ngã. Không ai kịp phản đứng gì, Âu Tân đã ngã nhào xuống ao. Mọi người lập tức nghề xuống kéo ông Tân lên bờ. Mặt của ông tái nhợt, Việt xanh Việt xám. Hoa nhìn khuôn mặt của bố mà sợ hãi. Cô sợ những gì cô nghĩ sẽ trở thành sự thật. Mẹ Vân thấy vậy vội chạy tới để hoa ra. Tránh ra.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 Trở về chiếc bàn nhỏ hoa nhịn chân chân vào bát sôi đỗ mà cô hai đặt ở trên bàn. Bộng cổ hoa lúc này sôi linh ủng ục Dường như đêm qua ôn bài khuya khiến cho hoa tiêu hóa nguồn năng lượng lớn. Hoa toàn đánh răng xong sẽ ăn bát sôi nóng hồi ấy, thì chợt nhớ đến người dặn dò của người thanh niên trong giấc mơ. Vậy là dù đói, thế nhưng cô gái không dám đụng đến miếng sôi nào. Cô mở cửa thấy trẻ con léo nhéo khóc đòi mẹ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 Cô may gần trường cho nên hoa không tốn nhiều thời gian Khi trở về cô hai đã ở nhà chở hoa Cô lúc này đòn đà Thế hôm nay cháu đã lấy số báo danh chưa Có thấy nhiều đứa đi muộn lắm già cháu mệt ngủ quên Thật ra đến muộn một chút Nhưng thấy cô thông cảm cho nên cũng không sao cô ạ Cô hoa lúc này ngạc nhiên Chắc đêm qua cháu ôn bài khuya quá Cho nên mới buồn ngủ phải không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 Bên hồ là vậy, thế nhưng hoa cúc trồn giả. bởi rõ ràng cô hai nói con cuối đi học vi bản, mấy hôm nữa sẽ về. vậy tại sao công ai biết về bạn ấy? chẳng lẽ con của cô ở nơi khác, rồi mấy ngày nữa vui về, về ở chung với mẹ? tò mò cho nên hoa hỏi một người khác trong xóm tin tức về người con của cô hai, thì phản ứng của người ta như thể nghe chuyện lạ. hóa ra trước giờ không ai biết việc cô hai có con.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 Bất ngờ tay cổ hoa chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhất nhất. Hoa vội vàng rút tay lại rồi hết toán cả lên. cô hai vừa đúng lúc về đến nhà, nghe tiếng kêu cổ hoa cô chạy lên trước thang sắt. Sao vậy? Có chuyện gì vậy hoa? Hoa lắp bắp không nói thành câu. Cháu bị giật mình, có cái gì ở dưới giác dương ạ? cô hai lúc này không vui. Tự nhiên sao cháu lục lòi dưới giác giường làm gì? Hoa vội vàng giải thích. Dạ không ạ, cháu bị rơi chiếc bút chì Nó lăn vào đó cho nên cháu mới thỏ tay ra lấy Cháu không có ý lục tội gì đâu Cô hai lúc này thở dài đáp Được rồi, cô xin lỗi Thầy cô nghe tim trong hết cho nên hoảng sợ Cháu xuống đi để cô tìm bút chì cho Cô hai đổi hoa xuống dưới Một mình dọn dẹp bên trên Một lúc sau cô đưa cây bút chì cho hoa mỉm cười Đấy, bút của cháu đấy Dưới giáp giường có cái gì đâu Cho làm cho cô sợ hết cả hồn. Hoa nhận lấy cây bút rồi Đến nhí xin lỗi cô hai Cô nhanh chóng đổi chủ để dẫn Hoa Đi sắm đổ cho con của mình Hoa léo đéo theo sau cô hai Hai người vào một cường hàng Buôn bán quần áo Cô hai ngắm nghía hồi lâu rồi chọn Chiếc váy trắng tinh ướm lên người của Hoa Đẹp lắm Chắc là vừa đấy Hoa mỉm cười nghĩ chắc cô muốn Mua chiếc váy cho con gái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 Cô hai để đĩa sôi đỗ xanh cho Hoa, thế nhưng Hoa tuyệt nhiên không đụng tới. Cô hai lúc này cười nói, chắc là cả tuần ăn sôi đỗ trông ngán rồi phải không? Chắc mai cô nấu sôi cất nha. Sau khi ăn cơm xong, cô Hoa lấy lý do bận việc cho nên rời khỏi nhà. Hoa một mình leo lên trên các để nằm. Hoa chập chuẩn nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với mình. Sậy đi em, đừng ngủ nữa. Em mà ngủ không thể về nhà được đâu. Hoa cố gắng mở to mắt nhìn xem tiếng của ai nói. Thế nhưng ngạc nhiên là người đó không xuất hiện. Dường như chỉ có tiếng nói vọng về trong gió. Căn phòng giữa hè bóng nhiên lành lẽo đến lạ thường. Có ai đó đang lùng lọi gì trên người cổ hoa mà cô không thể nào mở mắt ra được. Thậm chí tay chân cổ hoa cũng bị bất lực toàn phần. Hoa nhớ tới bà nội.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 ngay lập tức hoa nhờ người hàng xóm giúp mình lấy đồ đạc. cô không quên móc tiền trong túi cười đại tiền ăn và ở suốt mấy ngày qua rồi chạy ra khỏi đó. cô hai cười khẩy nhìn hoa bỏ chạy nhưng cô căn bản không biết được rằng, trước rồi cô cho hoa ăn mỗi ngày thực chất cô bé chưa hề động tới. hoa lững lững đi bộ ra bến xe nhớ lại ngày đầu tiên chân ướt chân giáo lên thành phố lẳng thằng mãi hoa không tìm được nhà trọ.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 Cho nên chỉ âm thầm bóng bổng cho cô một chút. Lúc gặp nguy hiểm, Chính Anh cũng dùng hết sức cầu người tới giúp. Thả nào tự nhiên hôm nay hàng xóm lại về giữ trường, Chứ bình thường họ toàn đi làm tới tối mới về. Tại sao anh lại tốt với tôi? Vì người đó là em. Ngay đến đó, tiểu hoa bị một người đánh thức. Về quê không bé ơi? Về đâu? Xe sắp chạy rồi đấy. Hoa ngư gật đầu rồi theo phụ xe lên xe sao về nhà hoa chạy vội tới nhà dì hòa khóc nức nở, người bà hiện từ bỗng nhiên như hiện về ôm ấp lấy cô cháu gái đáng thương. cuộc sống của hoa cứ êm đềm trôi qua, cho đến ngày hoa nhận được thông báo nhập học, niềm vui nhận đôi khi cô chính là thủ khoa và được nhận học bổng của nhà trường. ông tân nhận được tin vui liền mở tiệc liên hoan chúc mừng cô con gái đỗ đạt, họ hàng làng xóm chúc mừng cho hoa.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 Bỗng nhìn hoa thấy có mấy người đi lướt qua nhau. Đột nhiên phía dưới xuất hiện một người mặc chiếc váy đỏ rực, cứ chầm chầm nhìn lên cửa sổ phòng của Hoa. Một người bàn dễ uống nước thích vậy, bèn vỗ tay lên vai của Hoa hỏi thăm có chuyện gì. Hoa giận mình hét lên khiến cả phòng đang in giấc về bật dậy. Hoa rối rít xin lỗi các bạn rồi nằm về chỗ, cố gắng nhắm mắt lại. Một giọng nói thề thế, thế vang lên ở bên tai thấy tôi sao? có thật là cô thấy tôi không? hoa lằng thinh không đáp, người đó cũng chỉ hỏi vậy rồi biến mất chứ không hỏi tiếp. một lúc sau hoa cũng chìm vào trong giấc ngủ, cô mơ thấy mình đang đứng trên lớp học, nhưng phía dưới mọi người đều đang ngủ gục, trên bục giảng có một cô gái mỏng váy đỏ đang cười. một lúc sau có con hồ xuất hiện, nó đang cầm cái đầu người bê bít máu vì quá hoàng sợ cho nên hoa bật dậy từ đó đến sáng cô không dám ngủ mà chỉ nhắm mắt cho có lệ sáng hôm sau mọi tân sinh viên đều tập hợp nghe phổ biến tuần lễ sinh viên chứ chưa vào học chính thức hoa chợt nhận ra cái rằng đường này chính là nơi cô đã thấy trong giấc mơ đêm qua một nỗi sợ len lỏi vào trong tim cổ hoa một lúc sau có anh chị bên công tác sinh viên tới thông báo lịch trình làm việc.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 tuy nhiên sau khi xem thành tích xuất sắc của Hoa, anh lại có vẻ khá bến mộ. sau khi buổi lễ kết thúc, anh còn cố nắn lại gặp nhóm của Hoa sửa hỏi thăm. chào các em, anh bên tổ công tác sinh viên, trường mình chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng, còn thiếu khá nhiều nhân tài văn nghệ, các em có thể giới thiệu tranh một bản mới trong khoa của mình được không? mấy bạn gái lúc này nhao nhao cả lên. em muốn tham gia thế nhưng mà không biết hát có được không anh?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 Để được bằng cử nhân giỏi về châu bà. Một buổi tối ký túc xá đột nhiên mất điện, phòng nào phòng nấy đều tối thui. Mọi người vội vàng thắp nến. Khi mà ngọn lửa thấp lên thì Hoa vô Tịnh thấy cô gái váy đỏ đang đứng giữ phòng của mình. Hoa bất giác giật mình. Cô gái đó nước khuôn mặt bị bít máu lên nhìn Hoa, khi nở một nụ cười nhơ nhớp toàn máu. Hoa đứng nhìn một chỗ không động đậy. Cô gái đó lại gần Hoa thì thầm: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 Nhất là cô gái điểm qua đã từng nói Sẽ dọa tất cả mọi người Mặc dù hoang ngăn can Thế nhưng mà bạn đó vẫn gỡ nó ra Quả nhìn ngay sau đó Bạn đi bỏ rác bước vào trong phòng Hoa đã thấy một cái bóng đen to lù lù Tiến vào trong phòng Cái bóng đen thích thú nhảy nhót trong phòng Rồi xả xuống bên hoa Nhìn xem cô ta đang làm gì Hoa lặng thinh không quan tâm Tới mọi chuyện chung quanh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 Hoa Trần phát triển ra khuôn mặt của người đó đen thui, cô chẳng nhìn rõ nữa mặt mũi ra làm sao. Hoa lắc đầu Sultan đi ý nghĩ trong đầu, rồi tiếng con Huyền thét lên: Mẹ ơi, cái gì trong này vậy hả? Mọi người chạy vào nhà tắm thấy con Huyền đang đứng dưới đất, mà một nắm lầy nhầy nhớ nhớt nhốt bám lấy chân của nó. Nó cố bước đi thì trượt ngã rầm xuống đất. Có người nghe đến như thể vừa bị ai đánh.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 hoa lúc này liền cầu nhau, sao nhung cứ thích dọa tôi vậy, tôi sợ lắm. nhung ngày thường hỏi, sợ à? sao mà suốt ngày chưa vĩ ma? tôi không muốn như vậy đâu chứ. nhung cười cần rồi chạy vòng quanh hoa tiếu tiết kể chuyện mà nhung đã từng thấy ở trường, vừa hay có công xuất hiện gặp hoa. nhung cầu có trèo lên đầu của anh ta vò đầu bứt tóc, anh ta đi nhung khó chịu.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 người ta đồn thổi rằng cô ấy hẳn tình cho nên tự tử, biến thành quỷ áo đỏ lườn vườn trong ngôi trường. hoa nghe xong câu chuyện im lặng một hồi. Rồi tên lúc chết, cái người kia có biết bạn ấy yêu anh ta không? Sáng lắc đầu, không biết. Mọi người chỉ biết cô ấy đơn phương một người, nhưng không biết rõ người ấy là ai ở đâu. Họ tiếc thương cho thân phận một cô gái, cô liền hỏi.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 Vậy "Thầy tìm con có chuyện gì không?" "Là ta chú ý đến đồng xu của con, con có thể cho thầy xem qua được chứ?" Hoa đưa tay sờ lên cổ của mình, nơi ấy có đồng xu bố thân đưa cho cô vào ngày bà mất. nghe bố của mình nói đó là của mẹ Hoa để lại. Hoa vui vẻ tháo sợi dây xuống để đồng xu vột cho thầy xem. Thầy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi về nguồn gốc của đồng xu ấy. Hoa nói là đồ của mẹ để lại cho mình.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 Chuyện là lúc bấy giờ Hoa cùng một bạn trong khoa chỉ đường cho các em học sinh lên trường nhập thi. Không ai bên đường có một chiếc xe mất lái, lao thẳng đến chỗ hai cha con của em học sinh vừa mới tới. Hoa chạy tới để em gái ra ngoài, thì cô bị chính chiếc xe đó ngất tung lên vỉa hè. Mọi người xuống lại chung quanh gọi tên cổ Hoa. Lúc bấy giờ Hoa hồn lìa khỏi xác, đứng ngơ ngắt nhìn bản thân của mình đang nằm trên vỉa hè. Hoa bất ngờ gào khóc tìm cách chạy trở lại, thế nhưng không hiểu sao cô không thể bước tới gần chính mình. Một người mặc bộ đồ trắng toát đứng bên cạnh Hoa rụi rụt. Đi thôi, tới giờ rồi. Hoa liền nắc đầu đáp. Không được, tôi không thể chết như vậy, tôi còn phải học tiếp lý bằng cử nhân, bản thân tôi còn nhiều việc chưa làm, và nữa tôi mới chỉ hai mốt tuổi mà thôi, tôi không muốn chết. Thần chết nắc đầu ngong ánh rồi nói Ai lúc hồn lìa khỏi xa cung nói vậy Thế nhưng số trời đã định Phải đi thôi kèo trễ giờ điểm danh Bóng trắng phùi tay rồi kéo hoa đi khỏi nơi đó Hòa ra sức vùng vẫy Vì đá xanh trên cổ tay bỗng nhìn phát sáng Bóng trắng tự nhiên lấy tay chầm mắt rồi lầm bầm Cây quái gì vậy? Lại thích chống lại số trời hả? Thật là đáng ghét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 Em cũng gan to thật Vậy mà lao thẳng vào đầu xe May cho em là xe tông vào bốt điện thoại Cho nên giảm được đâm lại Em mới còn mạng để tìm đồ đấy Hoa chỉ biết cảm ơn anh Anh chú đáo chuẩn bị cả cháo cho Hoa lót giả Cô không muốn phiền tích công Cho nên nhờ bạn của mình thay nhau chăm sóc Vì anh là đàn ông con trai không tiền không biết Hoa đang né tránh mình Thế nhưng cũng chỉ vui vẻ đồng ý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 không ngờ cái người mà hoa ra sức tránh là lần người truyền máu cứu hoa ngay lúc cấp cứu hoa không biết phải làm gì cả lúc này bởi màng sống của cô là do công cô xúc động bật khóc công vùng về dỗ dành đấy anh biết là em rất mỏng manh dễ vỡ mà anh đã dặn mọi người đừng có nói chuyện này rồi anh cố ý trách cứ bạn của hoa vì đã nói chồng hoa biết chuyện hoa lại trách anh tại sao lại giấu mình